Tất cả những người ở phòng 308 đều bị trự tập tới văn phòng hiệu trưởng. Bầu không khí ở giữa bắc trước đây chưa từng bao giờ căng thẳng như thế này. Xe cảnh sát quay quanh trường học. Ngoài cổng chật nít phóng viên của các đài truyền hình và đám đông hiếu kỵ. Tôi cùng 5 người khác bị cách ly phỏng vấn bởi các sĩ quan cảnh sát khác nhau. Một lần, lại một lần hỏi đáp mấy câu hỏi đại loại như những lời nói việc làm, cử chỉ gần đây của khổng lệnh tâm có gây thù kết toán với ai hay không vân vân tôi chưa nhìn đến tử trạng của khổng lệnh tâm nhưng theo những lời miêu tả vụn vật của cảnh sát có thể đại khái tưởng tượng được khổng lệnh tâm nằm ở trên giường da thiệt toàn thân đều bị cắt nát cuộn bên trong huyết nhục mơ hồ thậm chí còn có thể nhìn thấy ẩn ẩn xương trắng Máu trời tắm tung vé đại gian phòng, trên sàn nhà tất cả đều là máu loãng đỏ tươi. Tự trạng tàn nhẫn đến ngay các cảnh sát gặp nguy không loạn cũng phải tái mặt. Là ai? Tại sao chứ? Sau khi kết thúc cuộc thẩm tra kéo dài 3 giờ, tiếp đến liền có chủ nhiệm ban, chủ nhiệm giảng dạy và thầy hiệu trưởng phần nhau nói chuyện, một bên khuyên bảo, một bên an ủi chúng tôi Tôi không có hơi sức để bàn luận bọn họ nói cái gì, càng không có khí lực làm ra vẻ như vô sự. chị biết hồ đồ theo sát phía sau chủ nhiệm ban dọn tới phòng mới, 501. Tầng 5 là mấy phòng ngủ của sinh viên tốt nghiệp khóa này, kỷ luật tương đối lỏng lẽo. Hơn nữa sắp tốt nghiệp nên bọn họ cũng đã sớm đời khỏi, cho nên phòng ngủ để trống rất nhiều. Sau khi tôi cùng đám bạn cùng phòng đối mặt nhau ở 501 Không khí trong phòng liền có một cảm giác áp lực bất định Không ai nói chuyện, không ai nhúc nhết Chị im lặng ngồi vây quanh các bạn sắc mặt mỗi người đều tái nhợ Hẳn là sẽ đánh động cả nước đó Tôi miễn cưỡng khẽ động khóe miệng Thật vất vả mới có thể phát ra ngữ điệu bình thường Không ai trả lời Tất cả phải trầm mặt như cũ Tôi rất muốn nói gì đó đùa vui một chút Hoặc kể chuyện cười Nhưng đại não lại hoàn toàn trống trống Cái bộ dáng kia Là là người làm ra sao Thanh âm ngô phàm từ trong yên tĩnh Như trọng lôi dáng xuống Thân thể tôi cứng đợ Tim bắt đầu độc rộn không thể khống chế được Những người khác hoặc nhiều hoặc ít Cũng lộ ra đồng dạng hoang mang Cũng sợ hãi Nếu là người làm Vậy hắn làm bằng cách nào Bởi vì lưỡi dao dù vô cùng sát nhọn Cũng vô pháp đem một người chém thành Huyết nhục mơ hộ Trong vẻn vẹn một thời gian ngắn như vậy Trừ phi Là một loại dao được chế tạo đặc biệt Từng tất từng tất Chậm rãi chém ra Hơn nữa lợn máu chảy ra như vậy Quả thật giống như là hung ác Xé người ra từ giữa miễn cưỡng chia lập hai nữa hơn nữa trong suốt quá trình người vẫn chưa chết tôi đầu tiên thống hận chuyên ngành sở học của mình khiến tôi có thể lý giải rõ ràng để làm ra loại tử trạng này cần một trình độ khá khó dẫn tới kinh hoàng phân tích rốt cuộc là thứ gì có thể làm được hẳn là sau khi hôn thủ phá hủy thị thể xong thì đào tẩu từ cửa sổ Dù sao lầu 2 cũng không có cao lắm, cho nên cửa mới khóa trái mà trong phòng không có ai. Thanh âm tiểu sáng mang theo một tiêu run trái. Vậy hẳn là có dấu vết lưu lại, nhưng mà cảnh sát cũng không tìm được dấu chân hay dấu vân tay khá nghi nào. Tâm tình lão đại bị kích động lên. Từ khi hắn về phòng ngủ đến lúc chúng ta phá cửa, thời gian còn chưa tới 10 phút đồng hồ. Máu từ miệng vết thương chỉ trong một thời gian ngắn như vậy Có thể gần như chảy hết ra sao Lượng máu này căn bản Là giống như sau khi bị người phá hủy thân thể Lại dùng dụng cụ nào đó Hút toàn bộ ra Còn có... Đừng nói nữa Thanh âm mục mộc vừa cao vừa the thế Hắn cơ hội là điên cuộc hét lên Anh muốn nói cái gì Anh muốn chứng minh cái gì Điều tra là chuyện của cảnh sát Anh có đó đón vợ đón non gì nó Anh ngắm lại đi lão tàm Hôm nay hắn còn cùng chúng ta nói nói cười cười, hiện tại không còn nữa, anh còn có tâm tình ở đây phân tích sao? Trong nhất thời, phòng ngủ lần thứ hai lại rơi vào an tĩnh, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của mọi người. Các cậu có chơi trò chơi kia không? Thanh âm trầm thấp của lão tứ, tự bệnh bỗng nhiên vang lên. Hắn cũng không có nói ra quá nhiều từ ngữ. Nhưng hình ảnh trước tiên đập vào trong đầu tôi Chính là trò chơi trong phòng họ Tôi nhìn một mẫu Cùng viên phí Mặt bọn họ đồng dạng các không còn một giọt máu Cho thấy những gì họ nghĩ đến Cũng giống tôi Các cậu thật sự đã chở sao Ngô Phạm lớn tiếng kêu lên Chơi thì thế nào Làm gì có mau quỷ không Mục một, một cơ hồ đập bàn đứng lên Hướng về phía lão đại mà trống giận Tôi biết hắn vì sao lại kích động như thế. Bởi vì hắn cũng đã suy đoán ra rồi. Cái kia không hiểu sao lại có thêm một người. Đừng làm cục diện thêm rối loạn nữa. Có lẽ hai sự việc này căn bản không liên hệ với nhau đâu. Tôi ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng lại gần như chắc chắn sự việc có liên quan đến trò chơi kia. Bởi vì tôi nghĩ đến bóng đen nửa đêm kia đi đến giường của khổng lệnh tâm. Có lẽ... Đó thật sự không phải người trong phòng của chúng tôi. Hồn hấp của tôi trở nên có chút gian nan Bởi vì chúng tôi chơi trò chơi đó, cho nên đã gọi ra thứ gì không sạch sẽ, sẽ sao. khổng lệnh tâm là vì như thế mới chết sao. Nhưng mà nguyên nhân vì đâu? Chính là bởi vì chơi trò chơi này thì nhất định phải chết sao. Vậy tôi cũng chơi trò này. Cá cậu ai đã chơi hả? Nói mạo. Lão đại trừng mắt với chúng tôi, hai tay nắm chặt thành đắm. Tôi, một một, không lệnh tâm, viên phi. Tôi hũ khí vô lực trả lời. Đại ca, anh đừng có như vậy. Tiểu sáng bị dọa tới mức khóc nứt nở. Có lẽ căn bản không có quan hệ đâu, đừng có tự dọa mình. Lão đại đi tới đi lui trong phòng, căng thẳng và sát tay, thỉnh thoảng đẩy đẩy mắt kính trên mũi. Tôi biết hắn đang suy nghĩ đối sách. Tuy rằng đáp án trước mắt của hắn làm tôi cả người phát lạnh nhưng cũng chỉ đành vô lực. Nếu thật sự là có thứ gì đó như đã nói còn có thể có biện pháp nào sao? Gọi nói ra một lần nữa đây. Thanh âm lão tứ lần thứ hai khuấy lên một hồi gận sóng. Cậu điên rồi á? Mục mục không thể kiềm chế nhảy dựng lên. Nếu thật sự có thứ gì đó không sợ sẽ Chúng ta hãy hỏi nó Vì sao cần phải làm như vậy Còn nếu nhờ vốn dễ không tồn tại thứ kia Mọi người cũng được an tâm Không phải sao Biểu tình, ngự khí của lão tứ Đều thật bình đàm Vẽ mặt gặp nguy không loạn kia Làm tôi có chút bội phụ Tôi tuyệt đối mặt cại Mục mục thấy chó tài Cậu cũng đã từng gọi nó ra Cho dù không cho lại Cái thứ đó cũng đã xuất hiện rồi Tự bình Mục Mộc phẫn hận nắm áo lão tứ Tôi cùng Viên Phi vội vàng tách hai người ra Nhưng Mục Mộc đã sắp không khống chế nỗi cảm xúc nổi điền tứng chặt lấy áo từ bình không chịu buông tay Đủ rồi Viên Phi bỗng nhiên rống to Khiến tình cảnh nhất thời an tĩnh lại Hắn thở ra một hơi dài Chậm rãi nói Tôi đồng ý với ý kiến của lão tứ So với tự mình dọa mình Tôi thà rằng xác nhận một chút Cho dù sự thật có, tôi cũng nhận thức được nó. Cậu cũng đen trời có đúng không? Mục mộc nói trận lôi đình Tùy các cậu, tôi tuyệt đối sẽ không chơi lại. Nói xong, hắn nặng nề tông cửa chạy ra ngoài. Tôi cười khổ một chút. Người ban đầu đưa ra cái trò chơi kia không phải là hắn sao? Nhân tính hèn mọn luôn ở thời khắc sợ hãi nhất mà chân thật biểu hiện ra. Cần có bốn người có phải không? Lão đại đẩy đẩy kính mắt trên mũi Chậm rãi nói Tính tôi một người Biên phi một người Còn ai nữa Tôi Tôi bình tĩnh lên tiếng Lại âm thầm nắm tay thành quyền Cưỡng chế thấp thẩm bất an Bởi vì tôi biết Thân là kẻ có liên quan Giờ phút này không có quyền nói không Càng trọng yếu hơn là Tôi không hy vọng Bản thân cũng giống như một một Trở thành một kẻ đào ngủ thảm thượng cho dù là chân tôi đang không ngừng run ráy. Tôi nhìn nhìn tiểu sáng cùng tự bệnh, rõ ràng tiểu sáng thật sự vô cùng sợ hãi, nhưng hắn dường như là không dám cự tuyệt, đành phải cúi đầu không nói tiếng nào. Lòng tôi thầm than thở, đành phải đem ánh mắt chuyển sang hướng của lão tứ. Tội đánh! Lão tứ mở miệng nói, Được, bốn người, đem nay đến phòng họ Lão đại lạnh lùng nói, Nhưng tôi cảm thấy không cần thế. Lão Tứ bỗng nói. Chơi thêm lần nữa, cũng chỉ có thể chứng minh xác thật dịu thêm một người. Nhưng cậu làm cách nào để hỏi hắn? Cậu có thể cùng hắn trao đổi không? Vậy cậu có ý kiến gì không? Lão Đại ngồi trên giường, hai mắt thẳng tóc nhìn Lão Tứ. Bố tiên! Hai chữ ngắn ngũi cũng khiến tôi bắt đầu bội phục vô hạn. Lão Tứ đúng là có chuối kỳ quái. Nhưng không nghĩ tới khi gặp với loại chuyện này Tư duy lại vô cùng rõ ràng Cách hỏi thông thường nhất Không phải chính là chơi bút tiên hay sao Ánh mắt bốn người chúng tôi trao đổi lẫn nhau một chuối Lập tức đều nhất trí Được rồi Đêm nay chờ sau khi tắt đèn thì bắt đầu Tôi chuẩn bị vậy thứ cần thiết Lão đại lại một lần nữa phát huy phong thái lãnh đạo Đừng đụa Tiểu sáng khiếp sợ nhìn chúng tôi, suýt nữa thì phát ra tiếng khóc. Bạn nhất lại gọi ra thứ gì nữa thì làm sao bây giờ? Lòng tôi tiếp đó liền run rảy. Đúng vậy, nếu người chơi trò chơi sẽ chết, vậy lão đại và lão tư. Tôi lướt mắt nhìn tuyên phi một cái, hắn đồng dạng cũng đang nhìn tôi. Kỳ quá chính là, rõ ràng chúng tôi chưa từng trao đổi ăn ý cái gì, lại trông nháy mắt. Dường như có thể thấu hiểu ý tứ trong mắt đối phương Nếu là cho bút đen Tôi còn viên phi là đủ rồi Tôi nói Đúng vậy Hai người là có thể chơi Viên phi phụ họa trong phòng đột nhiên ăn tỉnh xuống Lão đại cùng lão tứ Giống như là đang trầm tư điều gì Cuối cùng lại hai miệng đồng thắng Tôi muốn chơi Nhưng mà Tôi vội vàng nghĩ Muốn ám chỉ cho bọn họ Trò chơi này có thể mang đến nguy hiểm. Lão đại lắc đầu, nở nụ cười. <cười> tôi chính là lão đại, chứ có các cậu là trách nhiệm của tôi. Lão tứ cũng bình tĩnh nói. Chủ ý là tôi ra, tôi không thể mặc cại. Trong nháy mắt, mũi của tôi chua sót. Tôi vội vàng cười cười che giấu, lại che giấu không được xúc động trước nay chưa từng có ở trong lòng. Tôi vốn chẳng hề tin tưởng cái gì lạ, có nạn cùng chịu. Hạnh phúc có thể chia sẻ, nhưng tai họa thì mọi người luôn e sợ, lo tránh còn không kịp. Khi đe dọa phủ xuống, ý thức đầu tiên của mỗi người đều là tự bảo vệ mình. Tâm tình không tiếc hết thảy bảo vệ đối phương, chẳng qua là tình tiếc, chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết, truyện tranh mà thôi. Thế nhưng, giờ phút này, tôi lại có loại cảm giác có nạn cùng chịu, nguyên nhân lại chính là thế này. Giống như có một đôi tay vô hình đang giữ lấy vai của bạn Rõ ràng truyền rễ không thôi Lại có thể từ đôi tay vô hình ấy Tìm được một cảm giác an toàn to lớn Ánh mắt của tôi vô tình lít sang tiểu sáng Hắn mặt đỏ tay hồng cúi đầu Lã chả trực khóc Vẽ mặt hổ thẹn Tôi biết hắn đang suy nghĩ gì Tiểu sáng chỉ là nhát gan thôi Hơn nữa Đây lại là loại chuyện tình vô lực nắm giữ tương lai. Tôi hướng hắn vẫy tay, tiểu sáng do do dự dự đi đến bên cạnh tôi. Tôi kéo tay hắn ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Buổi tối toàn bộ dở vào cậu, nếu trong tôi có gì dị thường, cậu phải gọi người đánh cứu nhóm chúng tôi, xin nhờ cậu đó. Tiểu sáng dùng sức cực đầu, tôi cưng chiều sợ sợ đầu của hắn, hắn mới ngựa ngụm, nở nụ cười. Thời gian dường như trôi qua vô cùng thông thả, mục mộc vẫn chưa trở về, chỉ gọi điện thoại nói sẽ qua đêm ở nhà bạn. Thật vất vả đợi đến sau 11 giờ tắt hết đèn, 5 người chúng tôi bắt đầu hành động. nương theo ánh sáng chiếu ra từ đèn pin, bốn người ngồi quay thành một vòng. Tiểu sáng khẩn trường đứng ở cửa, chuẩn bị tư thế, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra ngoài gọi người tới giúp. Lão đại đem một tờ giấy viết đầy các chữ cái trải ra ở chính giữa. Bốn người chúng tôi hai hài đối xứng, ngón tay của bốn bàn tay lần lượt lòng vào nhau, trung gian kẹp một cây búa. Sau khi tôi nói bắt đầu, mọi người cố gắng hết sức tĩnh tâm. Nếu búa bắt đầu động, thì nêu câu hỏi ra. Lão đại nghiêm túc nói, không ai dị nghị. Sau khi lão đại hô bắt đầu, tôi liền ngưng thở, không chấp mắt. Nhìn chăm chú ngồi của cây bút bì Không còn dám âm thầm dụng sức Giống như trước kia nữa Rất lâu sau đó Bút vẫn an tĩnh Dựng đứng ở chính giữa Trừ bỏ thỉnh thoảng nhẹ lung lai một chút Từ đầu đến cuối Vẫn không có chuyển động rõ ràng Bốn người chúng tôi đưa mắt nhìn nhau Lão đại trầm tư một chút Sau đó nói Mọi người còn dùng lực Không cần cố gắng giữ nó đó nghiện đầu chỉ cần sử dụng một chút sức lực thôi thử lại một lần nữa không được thì thôi vậy tôi không đúng thời điểm mà thở dài một hơi có lẽ đáp án gì cũng không quá đáng sợ nhưng bất an chờ đợi đáp án lại càng khiến người ta sợ hãi hơn có lẽ cái chết của khổng lệnh tâm thật sự chính là bước tích ác ý của một tên sát nhân biến thái cơ bản không hề liên quan với thứ gì đó phi khoa học của thế giới bên kia vậy không phải là tốt lắm sao tôi bỗng nhiên có một loại cảm giác vô cùng có lỗi với khổng lệnh tâm tôi không vì cái chết của hắn mà thương tâm lại còn lo lắng bản thân có bị nguy hiểm hay không nữa sợ hãi, hoang mang, thấp thởm khi cảm xúc tiêu cực của con người dân trào trước tiên vẫn là suy nghĩ cho bản thân không phải sao tôi cười tự diễu tôi nghĩ mình hắn là một kẻ đê hèn Bút bi đốt cuộc chậm đãi di động, tay của tôi cũng tự tự chuyển động theo cây bút. Tôi không khỏi nhìn sang những người khác, tôi vốn không dụng chúa sức lực nào, hẳn là sẽ không kéo nó đi mới đúng, không biết tình huống như người khác như thế nào. Bút bi chậm chạp chuyển động không theo quy lực trên mặt giấy, sau đó lão đại mở miệng, ngồi lại. Woodby lại chậm chạp chuyển dời Đảo qua vài chữ cái Nhưng cũng không thể hợp lại thành từ gì Tôi thử sắp xếp các chữ theo tiếng Anh Cũng phát hiện đó không ra từ nào Vậy chẳng phải là Nó chỉ chuyển động thôi sao Lão đại dùng tay còn lại tháo kính mắt Tiếp tục hỏi Ngày đó phòng họp xuất hiện thêm một người Là người sao Woodby chậm trải di chuyển đến chữ S Tạm dừng một chút, sau đó lại chậm trải chuyển qua chữ H Lại tạm dừng một chút, lòng bỗng nhiên đánh thoát Nó muốn trả lời là si sì sao? Thật là nó, thật sự có thứ đó xuất hiện Bố chậm chạp trượt đi, cuối cùng dừng lại Tôi có chút sửng sợ, vì nó dừng ở chữ B SHB là cái thứ gì? Không phải là biến âm, không phải tiếng Anh, càng không phải là ngũ bút tự hành Hình như mất lệnh rồi. Điên Phi nhạy giọng nói. Ừ, thật khó, mọi người đồng thanh lên tiếng. Có lẽ nên hỏi trực tiếp một chút, tỷ như khổng lệnh tâm có phải người giết hay không? Hoặc là mục đích của người là vậy Đại loại như vậy? Tôi vừa dứt lời, bỗng nhiên, bút bi vốn mới dừng lại lần thứ hai, chuyển động. Bởi vì mọi người đang chú tâm nói chuyện, đương nhiên không có người nào dùng lực hoặc để ý tới nó. Thế nhân nói lại di chuyển lần nữa. Thần kinh của mọi người lập tức căng thẳng. Tôi bất an nhìn bút bi đang chậm rãi vẽ ra những đường công trên giấy. Tuy trạng vẫn di chuyển giống như lúc nãy, thế nhân lại làm cho tôi có một loại cảm giác lo lắng không yên, khiến tiềm như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực trực quan đặc biệt cảm nhận được lúc này, đây chính là thứ đó đang khu động nó. Tay chậm chậm di chuyển, quy luật giống như một chiếc cơm ba, một vòng tròn xuất hiện trên giấy. Thế nhưng tay vẫn không dừng lại, mà lại tiếp tục đảo lại vị trí vòng tròn lúc nãy. Không có khả năng, đây là do chúng tôi vẽ nên Cho dù nó là do bốn người chúng tôi tác dụng lực xuống mà di động, Cũng không thể vẽ ra được một vòng tròn hoàn hảo như thế này Hơn nữa, vòng thứ hai vẫn theo quy luật đó Hoàn toàn vẽ theo nét mực cũ Không có nửa điểm lệch lạc Tay người căng bản không có khả năng vẽ nên vòng tròn toàn vẽ như vậy Như vậy là ai vẽ ra chứ? Một vòng, một vòng, lại một vòng Tôi rõ ràng cảm giác được tốc độ bắt đầu chậm rãi nhanh hơn Giống như báo hiệu dự cảm khiến người ta sợ hãi. Tay tôi không ngừng thuận theo tốc độ di chuyển tăng nhanh của bút. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Nhanh đến mức tôi suýt nửa muốn la hoảng lên. Thế nhưng vòng tròn vẫn như cũ, không có dấu hiệu sai lỡ. Theo ma sát tóc tóc của ngồi bút, giấy trắng dần dần sắp bị rạch thủng. Tôi liều mạng cố gắng khống chế nó. Nhưng mà tay giống như là bị dính chặt lên bút rồi. Hoàn toàn theo chuyển động kịch liệt của nó Dần dần đạt tới tốc độ cực nhanh Khiến người ta không thể chịu đựng được Tôi chợt đứng lên Thử dãy ra Lão đại của mang vẽ mặt kinh ngạc Mà đứng lên Dùng tay còn lại mạnh mẽ kéo bút ra Tôi cảm thấy như mấy ngón tay của chúng tôi Bị cái gì đó dán dính vào nhau vậy Căn bản không thể nào nhút nhết Mạo buông tay ra Lão đại bỗng nhiệt hét lớn Bốn người chúng tôi đồng thời ra sức Nhưng ai cũng không thể ngăn lại bút bị Đang tiếp tục lấy tốc độ kinh người Vẽ vòng tròn trên giấy Quá nhanh Giấy đã bị cắt trách Hãy nhưng nó vẫn như cũ không dừng lại Tiếp tục không ngừng xoay tròn Trên tờ giấy trách Ngay cái bàn gỗ cũng bị vạch Nên dấu vết rõ ràng Dừng không được làm sao bây giờ Màu khống chế bút đi Không được căn bản không thể động Tôi bỗng nhiên hướng Tiểu Sáng kêu to Tiểu Sáng, mau đọc đổ cái bàn mau. Tiểu Sáng từ lâu đã sợ đến ngay người, bị tôi bỗng nhiên gạo to mới hồi phục lại tinh thần. Mà tôi giống như bị đổ xi măng lên người, mất hết tự do, gần như bị cổ cường lực này vẫy đứt cánh tay. Thân thể cũng dần dần bị cổ lực đạo này lôi kéo. Tôi đã dần dần sắp không thể khống chế thân thể của chính mình. Tiểu sáng Tiểu sáng vội vàng chạy tới Dùng sức lật đổ cái bàn Lại không có bất luận tác dụng gì Hắn nhắm miệng mắt Hét to một tiếng Dùng hết khí lực toàn thân Bỗng nhiên va chạm Cái bàn dịch chuyển ra khỏi vị trí Ngay sau đó hắn một cước đá qua Bàn bị va chạm kịch liệt Khiến cho bút bi và tờ giấy kia Bị di chuyển Chuyển động xoay như lốc xoáy Trong nháy mắt biến mất Bốn người chúng tôi đồng thời bị quăng ra ngoài Chợt vật ngã xuống mặt đất Ngoài phòng ngủ Truyền đến một trận tiếng ồn ào Động tỉnh vừa rồi Đã đánh thức người trong ký thuốc xá Bên ngoài bắt đầu có người dùng sức đập cửa Lớn tiếng hỏi tình huống ở trong phòng Năm người chúng tôi Tất cả lại ngồi yên trên mặt đất Nhìn cái bàn ngã siêu vẹo Mà suy nghĩ xuất thần Rất nhanh quản lý viên mở cửa phòng ra Khi công tắc nguồn điện được bật mở, tôi nghĩ rằng những người ngoài cửa chỉ nhìn thấy sắc mặt trắng bệt dại ra như trúng tà của năm thằng sinh viên chúng tôi. Ánh mắt chúng tôi để tập trung ở giữa vòng trọn đã sắp bị trạch nát. Rõ ràng, có một chữ cái ở tâm. S, S, đại biểu cái gì? C, là nói nó chính là kẻ đã sát ngại khổng lệnh tâm. Hay là nói nó, mục đích của nó là chết. Xì ở đây có hai nghĩa, một là đúng, còn hai là chết. Nét chương 3 Chương 4 Tuy rằng trời đã đạn sáng, nhưng vì ngày hôm trước vừa phát sinh sự cố ngoài ý muốn, nên sắc mặt các thành viên 308 đều khá thượng Hơn nữa các bạn trong phòng lại siêu vẹo ngã trái ngã phải. Tình huống này khiến cho chủ nhiệm ban và hiệu trưởng của chúng tôi lập tức quay về trường học. Phòng 501 nhỏ nhỏ chỉ trong nữ vợ đã tập trung tất cả các lãnh đạo cấp cao của trường. Bọn họ lựa chọn từ ngữ vô cùng cẩn thận dè dặt. Tôi hiểu lý do vì sao bọn họ lại cẩn trọng như vậy. Dù sao cái chết của một học sinh đã cực kỳ quỷ dị, mà năm học sinh khác ở trong phòng lại không biết đã xảy ra sự kiện khó hiểu gì nữa. Chủ nhiệm ban vẫn dịu dàng nói chuyện với chúng tôi. Lần đầu tiên tôi phát hiện Nguyên lai giọng nói của cô có thể ôn nhu như thế. Nhù hòa đếp mức, giống như chúng tôi đều là trẻ nhỏ nhát gan không cẩn thận một chuối sẽ phát điên lên mất. Thế nhưng chúng tôi ai cũng không nói chuyện, chị hết sức im lặng ngồi đó, lắng nghe, trầm mắt. Một loại dằn co vô Hạnh làm cho nhóm chúng tôi, ai cũng không muốn nhắc tới chuyện đêm qua. Lại càng không nguyện nói cho bất luận ai khác. Không ai tin cả, chẳng phải sao. Cuối cùng, ban lãnh đạo không còn cách nào khác hơn là gọi cán bộ hội học sinh lão đại ra ngoài. Sau khi tất cả ban lãnh đạo rời khỏi, tôi lại tương đối thoải mái một chút. Tôi im lặng, giờ lên mảnh giấy nhỏ, vô tròn, sau đó nắm ở trong tay, ngờ ngờ ngẩn ngẩn, không biết nên xử lý nó như thế nào. Bước đi, bước vào thùng rác, bước ra ngoài cửa sổ. Xé buồn, hoặc là trực tiếp nuốt luôn vào bụng. Tôi cười khổ, nếu bây giờ tôi vứt nó đi, sáng ngày mai nó lại xuất hiện ở trên bàn. Tôi nghĩ tôi sẽ la hét không ngừng như kẻ điện. Lão tớ có bật lửa không? Hành âm của tôi yếu ớt vô lực, như 10 ngày chân cơm. Lão Tứ trầm mặt đem một cái bật lửa đưa cho tôi. Tôi đem tờ giấy kia đặt xuống đất, chậm trải châm lửa. Ngọn lửa nhanh chóng cắn nuốt lấy nó, nhìn trang giấy trắng rất nhanh đã bị ánh vàng bao trụng, cuối cùng hóa thành tàn trò. Tôi bỗng có loại cảm giác yên tâm kỳ lạ. Tôi chấp nhận giả thuyết chúng tôi bị thứ gì đó cuốn lấy, bởi vì tôi bắt đầu suy xét tất cả những chuyện không có khả năng phát sinh đã lần lượt xảy ra gần đây. Chẳng hạn như đóng tro tàn trước mắt này, biết đâu ngày mai lại khôi phục lại thành một tờ giấy trắng có vẻ vòng tròn, khiến cho người ta sợ hãi. Không biết đã qua bao lâu, lão đại rốt cuộc cũng trở lại, cười yếu ớt. <cười> Hiệu trưởng nói, nếu chúng ta đồng ý, có thể về nhà nghỉ ngơi vài ngày." "Cũng tốt." Tôi nở nụ cười, nhìn về phía Tiểu Sáng vẫn ngồi cuộn ở trên giường. "Tiểu Sáng, nhà cậu chẳng phải lỡ trong thành phố này sao? Về nhà vài ngày đi." Biểu tình Tiểu Sáng có chút buồn lẫng. Tôi nghĩ hắn đã sớm có quyết định này, nhưng lại ngại không dám nói với mấy người xa quê như chúng tôi. Nói sao thì chỉ có một người rời đi, dường như giống như kẻ đạo binh không chịu đồng cam cộng khổ. Vậy các anh cũng đến nhà em ở đi, nhà của em rất lớn đó, tất cả đều có thể ở lại. <cười> không cần đâu. Tôi nhẹ nhàng cười, bởi vì chẳng phải chỉ có tôi, viên vi và một mộc gặp nguy hiểm thôi sao. Tiểu sáng, sáng ngày mai cậu trở về đây Ở lại vài ngày Đừng đem chuyện hôm nay nói với người nhà của cậu Lão đại dặn dò nói Tiểu sáng khẽ gợt đầu Thân thể cuộn tròn Rốt cuộc thoáng thả lỏng một chút Tôi bỗng nhiên có chút thương hại hắn Kỳ thật Hắn đã sợ hãi lắm rồi Chỉ là không có dũng khí mở miệng Nói muốn rời đi Lão tớ, nhà của anh Cũng là ở thành phố này hả Ngày mai cũng đợi đi đi Từ bình không nói vậy chỉ im lặng nằm trên vườn, nhìn trần nhà xuất thận. Viên Phi, nhà cậu tới Nam hả? Ngày mai mua vé xe lửa đi. Tiêu Vũ, còn nhà cậu lỡ Hà Nam sao? Sáng mai cùng Viên Phi đi mua vé luôn đi. Lão Đại đã bắt đầu an bài hành trình ngày mai của chúng tôi. Mỗi người đều chỉ ở một tiếng, cũng không có bất kỳ động tác nào nữa. Kỳ thật, cho dù tôi về nhà thật chất cũng không thay đổi được điều gì. Cha mẹ tôi đều ở nước ngoài, ở nhà cũng chỉ có một gian phòng trống chờ tôi thôi. Mà hả, một người trong một căn phòng vắng vẻ, vừa sợ hãi nghi thần nghi quỷ. Nó như Sadako ở khắp nơi xung quanh, chỉ sợ không có gì, cũng bị hù chết. Sadako là nhân vật trong phim kinh dị. Tôi vẫn phát hiện kỳ thật lá gan của tôi rất nhỏ, nhỏ đến đáng thương. Một lát sau, quản lý viên liền đến nhắc nhở chúng tôi mau ngủ sớm. Hắn phải tắt đèn. Vì thấy mỗi người đều ôm ấp tâm sự trong lòng mà trở lại trường của mình. Rất nhanh, phòng ngủ đã là tối đen một mảnh. Tôi mở to hai mắt, không hiểu sao lại phát ngốc, cứ ngơ ngỡ nhìn trần nhà tối đen như mực. Qua thật lâu, khoảng trường đã đến 2-3 giờ sáng. Tôi bắt đầu mới có chút mệt mỏi. Những người khác trong phòng đã sớm đi vào giấc ngủ rồi nhỉ? Tiểu sáng ở giường dưới có chút khó chịu, nói mê cái gì đó. Đứa nhỏ đáng thương, có lẽ hắn sẽ phải gặp ác mộng trong một thời gian dài chăng? Tôi đánh ngáp một cái, nhắm lại hai mắt. Tối nay, giấc mộng của tôi hẳn cũng giống như tiểu sáng, không được yên bệnh. Tí tách Thần trí tôi đột nhiên thanh tỉnh. Tiếng nước Nhưng mà nơi này là phòng 501 Cách toilet rất xa Làm sao có thể nghe thấy được tiếng nước Hơn nữa Tiếng nước lại gần như thế Tưởng chừng như Ở ngay ngoài cửa Tiềm bắt đầu chậm rãi tăng tốc Tôi nghĩ tới phòng họp trống vắng Ở lầu 5 khu giáo học Tôi nghĩ tới cái bóng đèn xuất hiện Tối hôm trước Tôi nghĩ đến khi tất cả sự tình phát sinh Cái tiếng động thần bí không rõ căn nguyên kia, lại văng lên. Viết tết, kẹt, kẹt. Cửa chậm rãi mở ra một khe hở. Tôi cơ hồ muốn hét lên sợ hãi Bởi vì trước khi ngủ, tôi đã khóa cửa phòng. Tôi xác định đã khóa cửa rất cẩn thận. Hơn nữa chắc chắn rằng, không có bất cứ người nào trong phòng ra ngoài. Nương theo ánh đèn hành đa mờ nhạc. Tôi có thể nhìn thấy một thân ảnh màu đen chậm trải đẩy cửa phòng ngủ ra Chậm chậm đi đến Giống hẹt như đêm hôm đó Chẳng qua giờ phút này tôi quá mất thanh tĩnh Tôi rõ ràng ý thức được hắn không có đi lại Hắn di chuyển thẳng băng nhờ dưới chân có ván trượt Nhẹ nhàng thông thả tiếng vào phòng có tiếng bước chân, phòng có tiếng hồ hấp Cái gì cũng không có Nó nó lại tới nữa rồi sao Bây giờ con mội của nó là ai Tôi không biết Nó có thể thấy tôi đang trợn tròn Mắt nhìn nó hay không Nhưng nó rõ ràng lướt qua viên phi Đang ngủ Tới giữa bốn cái giường cạnh cửa chính Trực tiếp di chuyển đến vị trí Gần cửa sổ Tôi vội vàng nhắm lại hai mắt Liệu mình khống chế tiếng thở dốc Quá mức dồn dốc Bởi vì nó quá rõ ràng Trong không gian yên tĩnh này Thế nhưng cằn bản không được, tim đập nhanh đến mức tôi đã không thể khắc chế. Cho dù nhắm mắt lại, tôi cũng có thể nhận thấy được một cổ cảm giác khiến người sợ tóc gáy đang chậm trại kéo đến. Đó là một loại cảm giác khi bạn nhắm mắt lại và biết có một kẻ khác đang đứng bên cạnh mình. Hơn nữa, bạn còn biết rằng kẻ đó không phải là người, nhưng nó lại đang chăm chú nhìn vào bạn loại cảm giác kinh khủng này đủ để bức đi một người vì sao lại đứng lại bên giường tôi vì sao lại chọn tôi rõ ràng trong phòng còn nhiều người như vậy tôi đột nhiên đờ đấn không chọn tôi có được không chọn những người khác không tốt hơn sao bỗng nhiên có loại ham muốn được khóc lớn một hồi không phải bởi vì tôi gặp phải loại chuyện khiến người lật bất tộc tâm mà là thông qua việc này Tôi kinh hãi nhận ra rằng, nhân cách mà trước đây bản thân vẫn luôn tự hào, cư nhiên ẩn giấu sự ích kỷ đầy hẹn đến thế. Trong khoảnh thắc kia, tôi lại hy vọng người chết không phải là mình. Tôi hy vọng toàn bộ bất hạnh đều ập xuống đầu của người khác. Đừng tiệm tới tôi. Cho dù đó là tuần hoàng cố định, mọi người đều phải đối mặt tay ương. Tôi cũng hy vọng bản thân là người cuối cùng. Tí tách Tiếng nước gần trong gan tất, nó quả nhiên ở ngay bên cạnh tôi. Tôi phải làm thế nào? Thịnh Linh mở to mắt nhìn nó. Tôi sẽ nhìn thấy cái quái gì, trừng ra loại biểu tình gì khi đối mặt với nó. Hoặc giả, tôi có nên thét to một tiếng, dọa nó chạy đi hay không? Hay là, tôi nên hung hăng, dán một cú đấm vào kẻ đang đứng bên cạnh mình? Trong đầu tôi đã rối như tơ vò, tôi nghĩ tới hết phản ứng này đến phản ứng khác. Thế nhưng bản thân chỉ có một phản ứng chân thật nhất. Liều Minh nhắm chặt hai mắt, cố gắng niếm thở, gắt gào miếm chặt môi. Phòng ngừa bản thân quá sợ hãi mà thét ra tiếng. Tí tách Vì sao vẫn chưa đi? Người đứng ở chỗ này muốn cái gì? Tí tách Không biết có phải ảo giác của tôi hay không? Một tiếng này tự hồ cách xa tôi một chúa. Tôi không dám mở mắt để xác nhận điều gì. Chỉ có thể tiếp tục bảo trì tư thế không nhút nhết. Tôi có thể làm gì được. Tôi không thể làm được gì cả. Tôi không thể dũng cảm như nhân vật nam chính trong những câu chuyện ma trên mạng, có khả năng đối mặt với nó, đánh bại nó. Tôi chỉ muốn chạy trốn, thoát được càng xa càng tốt. Không biết bắt đầu lúc nào, tiếng nước đã biến mất. Thật lâu thật lâu không còn tiếng vang. Tôi muốn mở to mắt xác nhận một chuối. Để có thể an tâm Thế nhưng vẫn không dám Tôi sợ vừa mở mắt Trước mắt đã có một khuôn mặt Vừa quá sức tưởng tượng của con người Tôi sợ đây là một trò đùa ác ý của nó Là quỷ kế giả vờ rời đi Để nhữ tôi mở mắt ra Lại qua lâu thật lâu Lâu đến mức Tôi không thể chịu đựng loại bất an này thêm nữa Tôi đột nhiên tung mạnh chân lên Ném ra ngoài Lý do vừa ngây thơ lại buồn cười, bởi vì tôi nghĩ rằng nếu nó vẫn còn đứng đó, ít nhất cũng bị chăn ngăn cản một chút. Tôi mở to hai mắt, tấm chăn nặng nề rơi xuống bạn phát ra tiếng va chạm. Lão đại lập tức ngồi dậy, thốt ra thanh âm khàng khàng khi bị đánh thức trong lúc ngủ mơ. Kiện vậy vậy? Lão tứ cũng bật dậy, ngay cả tiểu sáng ở giường dưới cũng trở mình hình như cũng đang lầm cầm ngồi dậy. Không, không có việc vậy, chàng, chàng bị rớt thôi. Tôi tận lực khắc chế giọng nói của mình, khiến nó nghe như vẫn bình thường. Thật là, làm tôi và cá mình. Lão đại hàm hàm hồ hộ lên tiếng, liền ngủ tiếp. Tôi nhảy xuống giường, lão tứ đã im lặng nằm xuống. Tiểu sáng giúp tôi nhặt chân lên, rồi ngáp dài tiếp tục ngủ. Khi tôi một mình ngồi trên giường, Mới phát hiện toàn thân mình đầy mồ hôi như vừa ngâm dưới nước Tôi lấy tay quẹt tráng Quả thật không thể lau hết mồ hôi trên mặt Kỳ thật, nó đã sớm rời khỏi ư Tôi cười gượng không ngận Tôi nghĩ mình đã trở nên quá căng thẳng rồi Hoặc giả vừa rồi chỉ là một giấc mộng, chẳng phải sự thật Tôi tự an ủi bản thân mình Tôi chỉnh chăn lại cho ngày ngắn Trong lúc vô tình nhìn thoáng qua giường viên phi, hắn hình như không bị tiếng động vừa rồi làm cho tỉnh giấc, vẫn như cũ, không hề nhút nhét. Ngủ như chết thật rồi ấy. Tôi không khỏi có chúa thăm mộ hắn. Sau khi nằm xuống, tôi vô cùng chắc chắn một chuyện, tối nay, tôi sẽ không thể ngủ được. Ngày hôm sau, đôi mắt đỏ bận, thần trí hoảng hốt trời khỏi giường, làm tôi bị tiểu sáng chê cười một trận. Tôi ngáp dại bưng chậu rửa mặt đi, vừa vặn chạm mặt viên phi mới đi rửa mặt về. Hai mắt hắn đầy tơ máu, vành mắt đen đen nhìn qua không có vẻ gì là được ngủ ngon cả. Chào buổi sáng! Tôi chủ động lên tiếng chào hỏi. tựa hồ từ sau đêm ở phòng học, tôi và hắn đã không còn đấu khổ nữa. Đối với sự thay đổi bất ngờ này, tôi không khỏi có chút khó hiểu. Nhưng mà dạo này tinh thần của Viên Phi Cũng không được tốt Mắt luôn phím tâm máu Bộ dáng tiểu tụy hắn Nói không chừng so với tiểu sáng Hắn còn bị dọa thê thảm hơn Tôi âm thầm nghĩ Hai mắt Viên Phi đâm đâm nhìn tôi Cái nhìn chồng chọc Khiến lòng tôi có chút sợ hãi Hắn há miệng tựa hồ muốn nói lại thôi Cuối cùng chỉ cúi đầu đi lướt qua tôi quá nhận Tôi không để ý tới hắn nữa, đi thẳng đến phòng rửa mặt đánh trăng. Khi tôi đóng vòi nước, một giọt nước rơi xuống vào trong chậu rửa mặt, phát ra tiếng động thanh thúy. Tí tách Thần kinh tôi căng cứng, nhưng lập tức trầm tính lại, tự cười dĩu. Tôi đổ nước trong chậu rửa mặt ra, bưng đồ dùng vệ sinh trở về. Phía sau truyền đến vài tiếng si sạm bản tán. Tôi nghĩ tất cả mọi người phòng 308. Đã nổi danh chỉ trong một đêm. Sau khi trở về phòng ngủ, dưới lầu truyền đến tiếng còi xe. Tiểu sáng vui vẻ chạy đến cửa sổ, hướng dưới lầu vẫy vẫy tay. Ngồi nhà đến đón em đó. <cười> Tâm tình của Tiểu sáng trở nên hưng phấn hẳn lên. Tôi ló đầu ra liếc nhìn một cái, lập tức suýt xòa khen ngợi. Xe đẹp quá, Tiểu sáng, nhà cậu thật giàu có. Tiểu sáng ngựa ngùng cười, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Sau khi đã thu thập thỏa đáng, hắn lại có chút ngập ngần nhìn mọi người. Các anh thật sự không muốn qua nhại mở vài ngày sau. Thật sự không cần, cậu chăm sóc bản thân tốt là được. <cười> tôi cười giúp hắn xếp ba lô, đưa xuống dưới lậu. Tiểu sáng lại bắt lấy gốc áo của tôi, vẽ mặt lo lắng. Độc ca, người nhà anh đỡ nước ngoài có phải không? Anh về cũng với em đi Ít ra cũng có em bầu bạn Tôi biết là Tiểu Sáng lo lắng cho tôi Không khỏi cảm động trong lòng Cố ý dùng sức Nhéo nhéo mặt hắn Cậu nha, chăm sóc bản thân cho tốt Không cần lo lắng cho Lục ca đâu Tôi hơi đẩy Tiểu Sáng đi đến xe Bà bà Tiểu Sáng mỉm cười Cùng tôi chào hỏi Nói chuyện phím vài câu Tiểu Sáng mới lưu luyến ngồi lên xe Xe đã lành bánh Hắn còn ló ra cửa sổ không ngừng phức tay với tôi, khiến tôi cười một trận. Trở lại phòng ngủ, lão đại bọn họ đã đi ăn cơm về. Tôi không khách khí nhận lấy bánh bao thịt lão đại đem về, ăn lấy ăn để. Các cậu có nhìn thấy xe nhà của Tiểu Sáng không? Thật đẹp đó. Miệng tôi nhầm nhòm đầy thịt, ngàm hồ nói. Ông nội Tiểu Sáng là viện trưởng bệnh viện nhân dân, chắc là rất giàu có. Lão đại đẩy đẩy mắt kính trên sóng mỗi. À, bệnh viện nhân dân ở thành phố này. Bệnh viện lớn rất nổi tiếng toàn quốc. Ông nội Tiểu Sáng là viện trưởng hả? Tôi có chúi chụp mình. Tiểu Sáng chết tiệt. Cự nhiên chưa từng nói qua gia cảnh hoành tráng như vậy. Nhà cậu ấy là biệt thự 2 tầng trộm hơn 14400 m vuông Còn có hoa viên và hồ bơi nữa. Không hỏi là cán bộ hội học trình. Đối với tư liệu của học sinh đều nắm rõ như lòng bàn tay Tôi nhìn lão đại, vô hạn cảm khái Tôi tiếp tục tiến công bữa sáng của mình Giọng nói lão tứ đột nhiên vang lên Dường có tiểu sáng Tôi nhìn theo hướng ngón tay của lão tứ Chợt tình chỉ việc ăn uống Bởi vì tôi đã nhanh chóng nhìn thấy Trên vách tường của tiểu sáng Có một mảng thấm nước lớn Thoạt nhìn, giống như là từ trên giường tôi chảy xuống Nhưng mà tôi trò với bất kỳ ai đều rõ nhất, giường của mình khô ráo đến mức nào. Mạng thấm nước này, vì sao lại khiến tôi nghĩ đến mạng thấm nước ở giường khổng lệnh tâm? Phòng bơ, ngắm nước qua có phải không? Tôi khẽ động khóe miệng, thật vất vả mới thốt thành lợi. Phòng ngủ hiện nay có chúng tôi là 501, phía đông là phòng 502. Giường tiểu sáng lại dựa vào bức tượng phía tây. Nói cách khác, bờ tường phía bên kia hẳn là vách ngoài của tòa nhà. Vậy nước là từ đâu thấm vào? Giống như 308 vậy, không hề có khả năng thấm nước. Thấm nước, nước, giọt nước, bóng đen dừng lại cảnh giường. Tối hôm đó, bóng đen bò lên trên giường khổng lệnh tâm, khổng lệnh tâm đã chết. Đêm qua, bóng đêm đứng cạnh giường tôi, tôi sợ hãi cho rằng mục tiêu kế tiếp của nó. Hắn là mình Thế nhưng tôi lại quên mất Dường của tiểu sáng ở tầng dưới Cái bóng đen kia Cũng đồng thời đứng cạnh dường của hắn Nhưng mà không đúng Tiểu sáng không hề tham gia trò chơi kia Hắn hẳn không thể là mục tiêu Thức ăn trong miệng Trốt cuộc nuốt không trôi nữa Dự cảm không lành bao phủ trong lòng Gia đầu tôi từng trận run lên Hai tay ông ông Tiểu vũ Cậu không sao chứ Lão đại đẩy đẩy vai tôi Tôi chợt hoàng hồn Vội vàng cười cười, <cười> không, không, không có việc gì Tôi đem đồ ăn trong miệng nhã ra Vội vàng đem thức ăn còn dư lại Bỏ vào thùng rác ở cầu thang Tâm loạn như ma Tôi đang suy nghĩ lung tung cái gì thế này Nó sắp xếp trình tự như thế nào đi nữa Thì cũng không có khả năng dính giá nó tiểu sáng Bất luận là tối hôm đó hay là đêm qua Tiểu sáng không hề tham dự trò chơi đó, là do tôi đang nghĩ thôi. Nhất định là có ống nước nào đó bị nứt, nơi mới bị thấm nước, nhất định là như vậy. Một lần lại một lần tự nhủ với bản thân, mãi đến khi tôi thở ra một hơi dài, hoàn toàn bình tĩnh lại. Đúng vậy, hiện tại trong vòng này chẳng phải tiểu sáng là người không có khả năng trở thành mục tiêu nhất hay sao? Xem ra tôi quả thật có chúa thần hồn nát thần tính đội Tôi dùng sức vỗ vỗ trán Ảo não đến mức Có một loại kích động muốn đâm vào tường Tôi quay người lại Ngân diện viên phi đang cúi đầu đi tới Hắn liếc nhìn tôi một cái Rồi lại vội vàng cúi đầu Không nói một lời Đi lướt qua tôi Nè, cậu đi đâu vậy? Là ảo giác của tôi sao? Viên phi hình như đang cố ý Trong tránh tôi Mùa vé Cước bộ viên phi vẫn không dừng lại Sau khi thấp giọng nói xong, thì bóng người đã biến mất sau cửa thang lầu. Làm sao vậy? Đã nói trước là cùng đi mà. Tôi thấp giọng nói thầm một câu, nhìn đồng hồ. À, trễ như vậy đã chạy đi mua vé, người ta có làm việc không đây? Trẻ số thông minh của con vợ người này, rốt cuộc cũng thoái hóa thành khỉ rồi ư? Nằm dài ở trong phòng tới hơn 9 giờ, tôi mới đón xe đi đến nhà ga. Đại sảnh bán vé của nhà ga đã trật nít những người là người. Trước mỗi cửa bán vé, đều có một hàng người dài như rộng như rắn. Tiếng người ồn ào, làm tôi đầu chóng não trướng. Tôi tìm được kiến tàu đi Hà Nam, liền chạy đến xếp hàng, bổ sung thêm một vị trí và đoàn người dài ngoặn. Rất nhanh, phía sau tôi cũng lục tột thêm vài người xếp hàng. Trong không khí ôi bức hỗn tạp, đủ loại mùi vị. Hàng người càng di động lên phía trước, mọi người càng chen chút nhau, người trước kẻ sau luôn luôn va vào tôi. Tôi cảm thấy mình giống như thứ đồ đựng trong hộp hút chân không, bị ép đến cả người khó động đậy. Thế nhưng lại có loại cảm giác an toàn kỳ lạ. Tôi không phải nghe thấy tiếng nước gần trong gan tất, nhưng lại không phân rõ phương hướng kìa. Tôi không phải cảm thấy được ánh mắt trợn người trong bóng tối bất minh, lặng lẽ theo dõi mình. Tôi không phải mẫn cảm phát hiện ra có vật thể đang tiếp cận mình. Ở nơi này, chỉ có thể cảm nhận được cái ồn ào huyên náo của đoàn người. Đứng giữa biển người, tôi không chút nào thu hút. Cũng thành sở hiểu rõ, nó không có khả năng xuất hiện tại chỗ này. loại cảm giác này giống như tâm tư căng cứng đã lâu được thả lỏng không cần phải cố ý làm ra vẻ bình đạm, không cần phải che giấu bất an trong đáy lộng, không cần phải lo lắng tử vong tới gần từng giây một. Rốt cuộc, cũng đợi tới lượt tôi, thế nhưng không hiểu sao lại có chút mất mát. Cầm vé xe về nhà, lần đầu tiên không có cảm giác hưng phấn. Thông thả bước đến cửa, có chút cố ý lê chân chậm chậm, hết nhìn đông nhìn tay lại ngó trước ngói sau. Thậm chí dạo qua một vòng siêu thị trong nhà ga Chưa từng phát hiện Hóa đa đặt mình trong sự ồn ào Lại có cảm giác thoải mái như thế Làm tôi đột nhiên an tâm Tôi ngồi trên ghế ở phòng chợ Nhìn dòng người qua lại như mắt cưới Nghe nữ tiếp viên dùng âm giọng em tai thông báo thời gian chuyến tàu Dần dần mệt mỏi chậm trải kéo đến Thật sự rất buồn ngủ Mà nếu tôi ngủ ở đây Hẳn là không phải lo lắng có nguy hiểm, không phải lo lắng đến sinh vợ không xác định kia. Chỉ lo lắng có bị người móc túi hay không thôi. Thật sự là, an tâm đã lâu không có. Trong lòng nghĩ như vậy, mệt mỏi cả đêm không ngủ, rốt cuộc khiến tôi thỏa hiệp với chu công Hoàn toàn, hoàn toàn, lâm vào mộng đẹp. Tiều Vũ Một tiếng hát lớn vang lên bên tai làm tôi bừng tính thân mình bị người dùng sức mà kéo lên. Tôi chấn kinh nhìn viên phi trước mặt, khóe mắt hắn như muốn nước ra, hai mắt đỏ bận, trồng nhé mắt đó, tôi đã nghĩ rằng hắn khóc. Viên phi, làm sao vậy? Viên phi có chúa sửng sờ nhìn tôi, giống như việc tôi có thể mở miệng nói chuyện với hắn là phi thường kỳ lạ. Lập tức, vẽ mặt hắn liền giống như dây thùng bị kéo căng thoáng cái thả lỏng trở nên hư thoát vô lực. Không có việc gì. Biên Phi chậm rãi buông ra hai tay, đàn bắt lấy tội, mồi hơi trùn chảy lại là bộ dáng muốn nói lại thôi kìa. Sau đó, quay đầu đi không nói một lời. Tôi lập tức đuổi theo. Nè, Biên Phi, cậu gần đây rất không bình thường. Vừa rồi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Không có. Không có cái gì? Cậu rốt cuộc che giấu cái gì? Tôi nói là không có. viên Phi bỗng nhìn to tiếng, không chỉ làm tôi giật mình. Những người chung quanh cũng đem ánh mắt chú ý lại đây. Tôi bình tĩnh nhìn hắn, sau đó cũng không giải thích nhiều lời. Cứng trắng, kéo hắn vào trong toilet. Sau khi xác định chung quanh không có ai, tôi mới mở miệng. Vừa rồi chắc không phải là cậu nghĩ tôi đã xảy ra chuyện gì chứ? viên Phi cúi đầu. Làm thế nào cũng không chịu mở miệng nói chuyện Tôi nhất thời rất tức giận Dùng sức tấm lấy áo của hắn Róng to Họ viên kìa tôi nói cho cậu Trạng thái tinh thần hiện nay của tôi đang vô cùng không ổn định Tôi không cam đoan dây tiếp theo Sẽ không phát cồn mà giết người đâu Có chuyện gì thì cậu nói mau đi Viên phi cũng không giải dụ Cứ như vậy mặc cho tôi mạnh mẽ lay Giống như một con rối gỗ Không có sinh mệnh Đây không phải là viên phi mà tôi từng biết Cái người đáng ghét kia Tuy rằng thường hay làm tôi khó chịu Nhưng chưa từng suy suốt chán nản như vậy Viên phi Thanh âm của tôi không tự giác hạ thấp Nếu muốn tôi bỏ qua cho bộ dáng giả vờ Vô sự của người đứng trước mặt này Liệu vẻ mặt của tôi có thể làm như Không có gì giống hắn hay không? Tôi cũng rất quốc an Tôi cũng vô cùng sợ hãi Tôi không biết chúng ta rốt cuộc Đã gặp phải cái gì Tôi cảm thấy bản thân vô cùng lo lắng Tôi bắt đầu nghi thần nghi quỷ Tôi nhìn bất cứ thứ gì Cũng sẽ liên tưởng đến hậu quả không lành Tôi còn muốn như vậy đâu Đôi tay đang nắm áo viên phi của tôi Bắt đầu nhẹ nhàng trôn rảy Tôi sợ hãi đêm khuya Sợ hãi ban đêm im án Cho dù tôi nhắm mắt lại Cũng không thể bình tĩnh Tôi giống như bị một thứ gì đó ngấp ngá Cái loại cảm giác sợ tóc các này Cậu có thể hiểu được không? Cậu cũng sợ hãi có đúng không? Cậu cũng sợ hãi bản thân sẽ trở thành một tiêu kế tiếp có phải không? Chúng ta hẳn là ở cùng một chiến tuyến. Cậu có thể tin tưởng tôi. Viên Phi chậm rãi ngẩn đầu, trong ánh mắt rốt cuộc toát ra một phần yếu ớt. Hắn nghẹn ngào ngắm chặt hai tay tôi. Tôi, tôi cảm thấy được. Kế tiếp có thể là cậu. Bởi vì, bởi vì tôi nhìn thấy. Tôi ngẩn ra. tối hôm qua Tôi nhìn thấy, viên phi vẫn lấp bấp lặp lại, dường như không thể nói nên lời. Tôi thở dài một hơi, rốt cuộc hiểu ra nguyên nhân hôm nay, hắn cứ muốn nói lại thôi. Cậu nhìn thấy một cái bóng đen đứng bên giường tôi có đúng không? Bàn tay đang cầm hai tay tôi, bỗng nhìn suýt chặt. Tôi đầu đánh nhớ mày, viên phi thì vừa sợ vừa vui, nhìn tôi. Cậu có thể nhìn thấy, cậu cũng có thể nhìn thấy. Há <cười> Có thể nhìn thấy có không phải là chuyện gì tốt đâu. Tôi vô lực cười cười. Kỳ thật buổi tối trước khi khổng lệnh tâm gặp chuyện không may tôi cũng thấy được. Sao tôi có hỏi lão tứ, cậu ấy nói không nhìn thấy gì cả. Còn dặn tôi không cần nói cho các cậu, để tránh các cậu khủng hoảng. Vẽ mặt viên phi đã dịu xuống, có lẽ thần kinh căng cứng với lâu, rốt cuộc, tìm được chiến hữu. Giờ khắc này, hả lỏng ra. Vậy vừa rồi, tôi nghi hoạt nhìn hắn. Tôi vừa rồi nhìn thấy cậu bỗng nhiên nhắm mắt lại không nhút nhít. Tôi tưởng rằng cậu... Nhìn viên phi ánh mắt ảm đạm cúi đầu, tôi không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Không ngờ rằng người này rất quan tâm tôi. Tôi vỗ vỗ vai hắn, tâm tình cực tốt, ôm hờ hắn. Tốt lắm, đại tinh tinh. Tiêu vỗ tôi chính thức giải trừ mối quan hệ thù đại với cậu. Vậy sao chúng ta là đồng minh, có nạn cùng chịu? Nếu có chuyện gì, cũng đừng có giấu trong lòng. Nói ra hai ta có thể sang sẻ một ít với nhau. Ừ. Viên <cười> Phi yếu ớt cười, tuy rằng sắc mặt so với lúc nãy đã tốt hơn nhiều, nhưng nồng đậm bất an trong ánh mắt vẫn không mất đi. Trực cảm của tôi cho thấy, hắn còn có điều gì giấu giếm, nhưng tôi cũng không truy vấn. Bởi vì có một số việc không chứng thật trước mà nói ra, thì chỉ càng thêm tăng hoang mang Tựa như mảng thấm nước kia, tựa như tiếng giọt nước kia. Tôi không biết chúng có liên quan gì đến việc này hay không. Có lẽ do tôi quá đa nghi, mà tôi cũng hy vọng là do tôi đa nghi thật. đóng góp duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ, có lẽ là không đem sự sợ hãi và đa nghi này truyền cho các bạn cùng vọng, Tôi cùng viên phi quay về phòng ký thúc xá. Lão đại đang nói chuyện điện thoại, vừa thấy tôi liền vẫy vẫy tay, nói vào điện thoại. Lục ca của cậu trở về rồi, cậu nói với cậu ấy đi. Sau đó cười nói với tôi, <cười> điện thoại của tiểu sáng. Tôi vội vàng tiếp nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm nhu thuận của tiểu sáng. độc ca, ngoan, tâm tình của tôi tốt lên, về đến nhà rồi hả? Dạ, sớm đã tới nơi rồi, thế nhưng người trong nhà đông vấn tay hỏi, hoàn toàn không có thời gian gọi điện cho các anh. Thật vất vả hiện tại còn lại một mình em, nên nhanh chóng gọi điện báo mình an nè. Phải không? Ăn cơm trưa chưa, chưa? Chưa, mẹ em đi mua đồ ăn rồi, nói muốn nấu cho em một bữa ngon lành. Lục ca có ăn chưa? Ăn chưa? Tôi kéo ghế ra đặt mông ngồi xuống. Vui vẻ cùng tiểu sáng tán gẫu đủ thứ chuyện Mãi đến khi một tiếng động trong trẻo yếu ớt truyền vào tay tôi Tí tách Cả người tôi ngay lập tức căng cứng Bởi vì tiếng nước kia là từ đầu bên kia điện thoại truyền đến Một luồng khí lạnh từ chân chậm rãi lan ra toàn thân trong nháy mắt, lỗ chân lông khắp người đều coi lại Tí tách Tiểu sáng Tôi không thể khống chế thành âm của mình Giọng truyền trảy, khiến cho mọi người đều nhìn về phía tôi. Tôi gắt gao cầm lấy ốc nghe, mồ hôi tay không biết đã chảy ra từ lúc nào, làm tôi hầu như khói lòng cầm được nó. Làm sao vậy, Lục ca? Cậu, cậu có nghe được âm thánh gì không? Tí tát. Không có, làm sao vậy ạ? Đầu óc tôi như quay cụ, sự khẩn trưng của tôi truyền sang những người khác. Nhưng bọn họ cũng không vì vậy mà phải lấy tôi. Tay tôi rõ ràng càng lúc càng ruôn, khớp hàm bắt đầu lập cặp va vào nhau. Lão đại khẩn trường hỏi tôi làm sao vậy. Thế nhưng tôi lại không trảnh trả lời hắn, chỉ liều mạng suy nghĩ. Thế nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng. Lục ca! Tiếc tách! Cậu, bên cậu có chỗ nào bị rỉ nước sao? Tôi buộc chính mình khẽ nhất lên một nụ cười. Nhưng tôi tin rằng nó còn khó coi hơn so với khóc. Rỉ đứa hả? Không có. Em đi tìm xem. Nghe được tiếng động buồn ống nghe, tôi lập tức kêu to. Đừng đi! Tiểu sáng! Đừng đấy Thế nhưng Tiểu sáng không trả lời. Tôi bất an chờ đợi. Một giây, hai giây. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Tiểu sáng vẫn chưa trở về Cầm lấy điện thoại Tiểu sáng Alo Tiểu sáng Tiểu sáng Tôi lớn tiếng la to vào trong ống nghe Thế nhân đầu dây bên kia Vẫn vô cùng an tĩnh Không nghe thấy tiếng bước chân Không nghe thấy tiếng nói chuyện Mại đến Tiếng thủy tình vỡ vụn thật lớn Như sấm vàng truyền vào trong tay tôi Tôi ngày dạy Tiểu sáng Đầu dây bên kia lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Tôi bỗng nhiên khống chế không được sóng mũi cay cay. Nước mắt nhanh chóng đã tràn đầy hóc mắt. Tôi giống như một gã điên trống to và vỏ nghe. Tiểu sáng, mau trở lại, quay về trường học. Tiểu sáng, cậu nói mau, mau tiếp điện thoại đi. Tiểu sáng. Tiểu vũ, làm sao vậy? Tôi không biết là ai đang kéo mình. Tôi chỉ biết gạo khóc vào điện thoại giống như đề lớn miễn cưỡng chống đỡ sống dữ đã xuất hiện vết nứt toàn bộ kiên trì tan trả trong nháy mắt áp lực sợ hãi cùng cảm giác bất an trong nhiều ngày đều hóa thành kêu khóc vô lực tôi bị người kéo mạnh ra khỏi điện thoại tôi lại cố gắng bắt lấy ống nghe điện thoại rơi xuống đất ống nghe phàn lên tiếng tít tít tôi lại không kìm được bản thân kêu khóc tiểu sáng Tiểu sáng, mau trở lại. Tiểu vũ. Tiểu sáng, ấn cõi là lên giường mau. Tại sao lại là tiểu sáng? Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Tiểu sáng ngoan ngoãn như vậy. Hắn chưa bao giờ cãi nhau với ai. Hắn cũng không làm chuyện xấu. Hắn đơn thuần như một tờ giấy trắng. Vì sao người lại chọn hắn? Lựa chọn tiểu sáng vô tội nhất. Sai lầm rồi. Tôi bị người cưỡng chế ấn lên giường. Trước mắt. Lé lên vài thân ảnh, thế nhưng tôi không cách nào nhận biết họ là ai. Tôi lều mình dễ dụa, liều mình kêu to, khóc khô khàng cả giọng. Mãi đến khi trước mắt tôi một trận đen kịt, toàn bộ ý thức đều lâm vào bóng tối nặng nề. Tiểu sáng Hết chương 4